Còn bây giờ với các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Cưa nhầm bạn trai Được chồng tổng tài quan hướng thành cầm ấm trà Xót ra từng ly Bình chân như vậy Con đến rồi à Đây là biểu hiện cho thấy Ông tiếp nhận cô một cách hiền hòa Thiện ý ở đây không cần nói cũng biết Trịnh thư ý mặc kệ Xất khoát ngồi xuống bên cạnh thời yến Ghế không lớn Hai người sống ngoài ngồi cạnh nhau Trong lúc vô tình Quần áo khẽ cọ vào nhau, ngay cả hơi thở cũng quấn quyết bên nhau lúc nào không hay. Bữa này chúng ta cứ nói chuyện thoải mái thôi. Quan hướng thành đặt bình trà xuống, ông nói. Bấy bữa trước, chú có đọc bài báo của con, cảm thấy con viết rất tốt, có nhiều quan điểm mới mẻ. À lâu rồi, chú chưa trò chuyện với người trẻ tuổi nào ngoài thời Yến, cho nên chú gọi con sang đây để hai chú cháu mình. Cùng giao lưu trao đổi với nhau Chú quan nói quá rồi Chị thư ý dịu dàng trả lời Là con tỉnh giáo chú mới đúng Không sao Cũng như nhau cả thôi Quan hướng thành đổi chủ đề Con ăn sáng chưa trịnh thư ý gật đầu Dạ con ăn rồi ừm, thế như con uống trà đi Quan hướng thành đẩy ly trà đến trước mặt cô Đây là trà chú để dành đấy, người bình thường, chú không cho uống đâu. Lời của quan hướng thành khiến Trịnh thư ý cảm giác được cưng mà sợ. Có hơi căng thẳng, sơ hai tay nhận lấy tách trà. Con không biết uống trà, bình thường chỉ uống mấy đồ uống này kia, cho con uống trà giống như trâu gặm mẫu đơn ấy. Thời Yến đưa tay cầm lấy tách trà trước mặt mình, không nhìn cô mà chỉ thở ơ đáp lại. Buống đi, cô sẽ thích lắm đấy. Trà này pha bằng nước tuyết tan đấy. Hả? Trịnh thư ý khó hiểu, nhìn Thời Yến. Nước tuyết tan thì làm sao? Thời Yến nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Không phải cô thích tuyết lắm sao? Giọng anh hờ hững, giống như không mang theo ý gì khác. Nhưng lần này, trịnh thư ý đã xác định được, anh, đúng là đang khó ở. Sau khi xác định điểm này, trong lòng chị Thư Ý lại ngập tràn niềm vui. Cô cầm tách trà, ánh mắt đang nhìn Thời yến, từ từ rời xuống tách trà, nước trà vàng trong phản chiếu đôi mắt biết cười của cô. Chị Thư Ý mỉm cười, vì để cú không bật cười thành tiếng, cô chỉ đành nhấp thử một ngụm trà. Cô không thể cảm nhận được cái ngon của trà, nhưng vừa nãy, Nghe Thời Yến nói nên Trịnh Thư Ý cảm thấy tách trà này uống vào thật vừa miệng. Ừ, ngon thật. Trịnh Thư Ý cục mắt, khóe môi khẽ cong lên. Có vị của tuyết, con thích lắm. Thời Yến lại khá bình tĩnh. Anh uống xong một tách trà rồi đứng dậy. Hai người nói chuyện đi, con ra ban công hóng gió một chút. Ừ, Trịnh Thư Ý cũng gật đầu vâng một tiếng thời yến nhìn lướt qua đỉnh đầu của cô không nói năng gì mà đi thẳng ra ngoài ban công anh tìm một cái ghế nằm từ từ ngồi xuống duỗi thẳng hai chân ngắm nhìn lá rơi bên ngoài cửa sổ bên tai giọng nói của cô gái vừa dịu dàng uyển chuyển khuấy động sức sống của căn nhà cũ đã lâu không có tiếng cười nói này ánh nắng bàn mài xuyên qua cửa kính của biệt thự kiểu tây Những hạt bụi li ti cũng trở nên lấp lánh, nhảy nhót trong khe hở, ngập tràn ánh sáng. Hoàng Hướng Thành bảo rằng cứ thoải mái tâm sự, nên chủ đề không hề bị hạn chế. Khi thì ông chỉ có sự biến động của thị trường hiện tại, khi thì lại kể về những sai lầm hồi còn trẻ của mình vì đã từng không nắm rõ tình hình. Thời gian lặng lẽ trôi qua theo cuộc trò chuyện đầy say mê của hai người. Thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng cười lanh lảnh, bằng họ hoàn toàn không hề hay biết mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Quần áo của thời Yến đã bị phơi đến nóng lên, anh quay đầu nhìn vào trong nhà, không biết cô đã vén hết tóc ra sau từ lúc nào. Cả gương mặt lộ ra, đôi mắt sáng vừng, đang nhìn quan hướng cảnh. thì giúp việc khe khẽ bước đến, thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ. Nên đành phải nhìn sang Thời Yến. Anh gật đầu với gì? Đặt điện thoại xuống, rồi đứng dậy, đi vào phòng khách. Đúng rồi, số tiền đầu tiên của chú kiếm được chính là 435 tệ kia. Ai mà ngờ được, bây giờ nó đã tăng lên gấp bội, trở thành tiền vốn của quan thị hiện nay. Chị thư ý định nọt vỗ tay bốc bốc gân ngợi, kèm theo tiếng wow, khiến cảm xúc và giọng điệu đều tăng vọt và nó cũng khiến thời yến vừa bước đến gần cô, hoảng hồn. thời yến dừng bước, xoa so xoa so hàng chân mày, hạ giọng nói: trịnh thư ý, cô vừa vừa phải phải thôi. trịnh thư ý ngơ ngẩn, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của anh. ăn cơm thôi. giọng thời yến lướt qua đỉnh đầu cô, anh nhìn sang quan hướng thành. ờ, nói quên cả thời gian rồi quan hướng cành chống đầu gối chậm rãi đứng dậy. Không nói thì không sao, vừa nhắc đến là chú đã thấy đói rồi. Vâng ạ. Chị thư ý tắt bút ghi âm, thu dọn đồ đạp rồi đứng dậy theo. Con rất vui khi được trò chuyện với chú ngày hôm nay, con sẽ cố gắng chỉnh sửa bản thảo rồi gửi cho chú ạ. Cô cầm túi sách lên. Con xin phép không quấy về chú nữa ạ. Ấy, tôi đã dọn xong cả rồi. Ăn cơm sẽ hẵng đi. Quan hướng thành chỉ chỉ Thời Yến. Nó còn không gấp đây này. Trịnh thư ý nhìn sang Thời Yến. Anh đang đứng cúi đầu, cầm khăn lau tay ở trước bàn trong nhà bếp. Anh không nhìn sang bên đây, cũng không nói lời nào. Nhà quan hướng thành vắng người, nên trong phòng bếp chỉ có một cái bàn nhỏ đủ cho khoảng 4-5 người ngồi. Sau khi ông và Thời Yến ngồi đối diện với nhau, Trịnh Thư Ý ngồi xuống bên cạnh Thở Yến, theo lẽ đương nhiên. Trên bàn được bày lên 4-5 món, toàn là món thanh đạm. Quan hướng thành không có thói quen, ăn không nói, ngủ không mớ. Ông lau tay, bóc một con tôm luộc rồi nói. Thư Ý, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 25 tuổi ạ. Trịnh Thư Ý đáp lời. Sao thế chú? Ừm. Không khác so với chú nghĩ là mấy Quan hướng thành vật đầu Rất hợp với thời yến Trịnh thư ý chấp chấp đôi mắt vô thức nhìn sang thời yến Anh cúi đầu gắp đồ ăn Không nói tiếng nào Giống như không hề nghe thấy Vâng Trịnh thư ý khẽ nói nhỏ Con cũng cảm thấy thế Dựa vào mấy câu quan hướng thành Thỉnh thoảng nói trên bàn cơm Trịnh thư ý đã hiểu rõ Ông ấy tưởng quan hệ giữa cô và Thời Yến là mối quan hệ kia. Nhưng quan hướng thành không phải là một người thích lấy mối quan hệ của con cháu ra để mà trêu chọc. Ông chỉ nói vài câu chứ không hỏi rõ. Mà Thời Yến thì không thể nào phủ nhận. Giống như cái lần này chạy nuôi ngựa, nếu Thời Yến nói thẳng ra thì sẽ khiến cho quan hướng thành lúng túng. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ không biết nói sao của Thời Yến là... Cô lại muốn bật cười Nếu tuần hay này là do cô chọn Thế thì cứ để cô diễn tiếp vậy Chú cũng từng tiếp xúc với rất nhiều phóng viên Quan hướng thành nhắc đến Mấy người bạn lâu năm của chú Cũng làm việc rất lâu năm Nhưng cuối cùng vẫn cứ đổi nghề Đặc biệt là ở thời đại suy tàn của báo giấy Và phóng viên cũng không còn là người phát ngôn Cho xã hội như lúc xưa Phóng viên nữ có thể tiếp tục làm nghề này, đúng là một chuyện không dễ dàng gì. Trịnh Thư Ý tiếp lời. Thật ra thì phóng viên của tòa soạn bọn con, đa số đều là nữ cả. Cô nhìn Thời Yến, mang theo lòng riêng. Hơn nữa, ai ai cũng đều rất xinh đẹp. Ừ, cũng đúng. Thời Yến không nói gì, nên quan hướng thành cũng không biết mục đích của Trịnh Thư Ý khi nói lời này. Ông chỉ nói. Vẻ ngoài xinh đẹp cũng xem như là một kiểu luật ngầm. Có ai mà không thích ngắm mấy cô gái xinh đẹp được phỏng vấn trước? Trịnh Thư Ý cầm đũa chọc chọc vào miếng xương sườn. Vâng, Thời Tổng rất thích mấy cô phóng viên xinh đẹp nhỉ? Thời Yến không còn im lặng được nữa. Anh quay đầu lườm Trịnh Thư Ý một cái. Hiển nhiên, trong mắt anh đều là cảnh cáo. Không phải ư? Trịnh Thư Ý ngẩn đầu nhìn anh. Cái cô nhóc thực tập sinh lần trước đi cùng em đến buổi họp báo ấy, không phải anh cứ nhìn người ta mãi à? Ồ, quan Hưng thành ung dung hỏi lại. Còn có chuyện này nữa ư? Thời Yến nhìn trịnh thư ý chăm chăm, hai người nhìn nhau. Trịnh thư ý bỗng thấy chuột dạ, khí thế yếu dần, cúi đầu cắn một miếng sườn. Lúc này thời Yến mới thu hồi tầm mắt, hờ hững đáp: Không có. Có mà... Trịnh Thư Ý cúi đầu nói tiếp. Anh hỏi em người ta đi đâu rồi? Em bảo con bé không khỏe nên về nhà. Anh còn hỏi con bé khó chịu ở đâu nữa? Bờ mắt quan hướng thành dần hiện lên vẻ tò mò. Trần Thư nhìn hai người. Trịnh Thư Ý không ngừng đầu lên. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của thời Yến đang quét trên người mình. Cô không thèm ngừng đầu lên. Chỉ cần không nhìn anh thì khí thế sẽ không bị tiêu xuống. Một lát sau, đầu thời Yến khẽ chạm vào hàm trên, gần từng chữ một. Tôi đùa với cô thôi. Thật hả? Trịnh thư ý không biết là anh đang giữ mặt mũi trước mặt quan hướng thành hay là anh đang nói thật nữa. Mắt cô sáng bừng nhìn anh chăm chú. Anh nhìn vào mắt cô hồi lâu, buông đôi đũa trong tay xuống, ngước mắt lên hỏi. Thế tôi phải làm sao thì cô mới tin? Với cái thái độ này của anh thì chỉ có quỷ mới tin anh nhé. Trịnh Thư Ý lặng lẽ quay sang chỗ khác, không nói gì. Cứ tưởng rằng câu chuyện này cứ thế kết thúc, nhưng Trịnh Thư Ý bỗng chỉ vào món tôm luộc trên bàn. Em muốn ăn cái này? Thời Yến vừa cầm đũa lên bỗng ngừng lại, nhưng đầu sang nhìn cô lần nữa. Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngơi thơm. Nói lại một lần nữa Em muốn ăn tôm Hai người nhìn nhau Tự như đang im lặng Đánh cược trước mặt quan hướng thành Mà con gái thì lúc nào cũng chiếm ưu thế hơn Thời Yến nhìn cô một hồi Ngay khi ánh mắt cô sáng bừng lên Anh lại nhượng bộ Một con tôm đỏ tươi xuất hiện trong chén cô Chị thư ý được đằng chân lại lân lên đằng đầu Sao anh không lột cho em? Thời Yến lườm sang, trịnh thư ý im bật. Cô cúi đầu lấy khăn lau tay sạch sẽ, cẩn thận lột vỏ tôm, nhưng mà cô không ăn, lại cho vào bát của Thời Yến. Cho anh đấy, ăn nhiều vào. Sau bữa cơm, trịnh thư ý không ở lại nữa, cô thu dọn đồ xong xuôi rồi cùng Thời Yến rời đi. Tài xế đã lái xe đến trước cổng từ sớm. Thời Yến bước đi rất nhanh, vài ba bước đã mở cửa xe. Sau đó bất kiên nhẫn quay đầu lại. Đến xe đi. Ban đầu chị Thư Ý định ngoan ngoãn lên xe, nhưng vừa nghe anh nói bước chân cô lại bất động. Cô nhìn Thời yến, hai tay chắp sau lưng, không hề cảm thấy giọng nói mình có hơi làm kêu. Hôm nay trời đẹp, mặt trời lại to như thế, tắm nắng rất thoải mái. Em không muốn ngồi xe, em muốn đi bộ một lát. Cô chậm rãi bước lên trên một bước. Anh đi với em nhé. Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, kéo theo vài chiếc lá khô rơi xuống. Thời Yến chống cửa xe, ngẩng đầu nhìn chị Thư Ý hồi lâu mới lên tiếng. Chị Thư Ý, làm mình làm mẩy như thế mà vẫn chưa hài lòng hả? Có lẽ thắng lợi trên bàn cơm đã tạo dũng khí cho cô. Cô nhìn Thời Yến, Em không những biết làm mình làm mẩy, mà em còn biết làm thơ nữa kìa. Thời Yến không nói gì, ánh mắt ngả ngớn nhìn cô. Chị thử ý gần từng chữ. Thư ý nào biết giang thành xa, Tiểu Yến tại ra, mong em về. Lá cây như dường như cũng không dám rơi nữa, treo lơ lửng trên ngọn cây. Chị Thư ý nói thế thôi, nhưng trong lòng cô, bỗng thấy hồi hộp im lặng thật lâu. Thời Yến hít mắt lại, hai tay dần dần buông xuống, cất bước đi về phía cô. Thấy nghi dáng vẻ của anh như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Trịnh Thư Ý sợ hãi lùi về phía sau một bước. Nhưng cô không thể lui được nữa, mà bị anh bắt lấy cổ tay, sau đó kéo cô đến bên cạnh chiếc xe. lên xe. Tìm Trịnh Thư Ý đập thình thịch, cô không dám dễ dụa nữa ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Vài giây sau, cửa xe bị người ta đóng lại một cái rầm. Thầy Yến đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn cô. Cửa sổ xe phản quang nên cô không thể nào thấy rõ cảm xúc của anh. Cách một lớp cửa sổ, ánh mắt của anh vô cùng kỳ lạ, mang một cảm giác gì đó vô cùng khó coi. Trịnh Thư Ý bất giác rụt cổ lại. Hồi lâu sau, anh không nhìn trịnh Thư Ý nữa đưa tay gõ lên cửa xe phía trước, sau đó chiếc xe chậm rãi rời đi, dưới ánh mắt khiếp người kia. Trịnh chú ý ghé lên cửa sổ xe nhìn hình bóng thời yến dần dần khuất xa, nhưng hơi thở ấy vẫn còn bao phủ khắp người cô. Nếu chị Lương Tĩnh Như cho cô thêm một cơ hội, cô thề rằng sẽ không tiếp tục lãng phí dũng khí như thế nữa. Chiều hôm đó, Chịnh thư ý ngoan ngoãn ngồi ở nhà, chỉnh sửa bàn thảo. Trong bút ghi âm có chứa đoạn đối thoại giữa quan hướng Thành và cô. Tuy nội dung không chặt chẽ, nhưng lượng tin tức thu được không hề ít, cô nhanh chóng tập trung vào công việc. Kim đồng hồ xoay một vòng rồi lại một vòng, sắc trời cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Áng mây che khuất ông mặt trời, chỉ trừa lại vài tia sáng mở ảo. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Một kỳ âm bỗng vang lên một giọng nói không thuộc về trịnh thư ý và quan hướng thành. Trịnh thư ý, cô vừa vừa phải phải thôi. Trịnh thư ý bỗng hoàn hồn, cô ngẩn đầu rụi dụi mắt, nặng nề thở dài một hơi, rồi úp mặt lên bàn. Biết thế cô đã nghe anh khuyên vừa vừa phải phải thôi lần này thì hay rồi, hình như cô vui hơi quá rồi thì phải. Sáng hôm sau, Trịnh Thư ý cầm bản thảo đi đến tòa soạn. Tối qua cô viết bản thảo đến khuya. Sáng nay tinh thần không tốt mấy, dọc đường vừa đi vừa ngáp đến bàn làm việc, vừa an vị đã rót ngay cho mình một ly cà phê. Hội chứng ngày thứ hai là đây. Chật chật. Khổng Nam thấy Trịnh Thư ý ngáp nên cũng ngáp theo, buồn ngủ nói. Tối qua thức khuya coi phim đến 3 giờ mới ngủ, sáng nay suýt nữa là không dậy nổi, cũng không kịp cuội đầu. Còn cô, làm gì mà nhìn có vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng thế này? Chị thư ý nhìn máy tính xuất thần một lát sau mới trả lời. Tôi viết bản thảo. Phỏng vấn xuân sẻ chứ? Khổng Nam hỏi nhỏ. Lần này có xảy ra chuyện gì bất ngờ không? Chị thư ý cục mắt hờ một tiếng. Vô cùng xuân sẻ. Tối qua tôi đã gửi bản thảo cho chủ biên rồi Hôm nay mới thứ hai Nhưng cả văn phòng đều rất bận ruộng Khắp nơi đều vang lên tiếng gõ bản phím Trịnh thư ý còn buồn ngủ Cô xoay xoay cổ Nhìn sang bên kia Bên bàn làm việc với bên kia Hứa Vũ Linh đã đến từ sớm Cô ta đang cầm ly cà phê Nói gì đó với thực tập sinh của mình Khác hẳn với Trịnh thư ý Hôm nay trông hứa Vũ Linh rất có tinh thần Cô ta mặc một chiếc áo van màu vàng nhạt, được hơi gió từ máy điều hòa thổi tới, khẽ bay phấp với. Trên mặt cô ta hiện rõ mấy chữ, đường làm quan rộng mở. Đúng lúc, Hứa Vũ Linh cũng nhìn sang đây, bắt gặp ánh mắt của chị Thư Ý. Hứa Vũ Linh có một đôi mắt to tròn, hàng mi dày. Cô ta ngước mắt lên mang theo ý thăm dò không mấy thiện ý, khiến đối tượng bị cô ta đánh giá không hề thoải mái. Trịnh thư ý không biết cô ta đắc ý chuyện gì. Cô quay đầu cầm ly nước đi vào phòng trà. Buổi sáng, cô không có cảm giác thèm ăn nên chẳng muốn ăn gì cả, thế nên cô chỉ pha một ly yến mạch. Nước nóng tí tách chảy xuống, tiếng giày cao gót trượt vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu lại, trịnh thư ý vẫn biết đó là ai. Nghe nói hôm qua cô có buổi phỏng vấn. Hứa Vũ Linh hỏi vu vơ. Trịnh Thư Ý không thèm quay đầu lại, khặc ừ một tiếng. Cô cũng thật là, đã cuối năm rồi mà còn liều mạng như thế. Hứa Vũ Linh rót nước xong cũng không đi ngay, mà dựa vào bên ngăn tủ. Bây giờ cũng chẳng có đề tài gì hay, có phỏng vấn cũng chẳng lấy được tí bìa đâu, chi bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Trịnh Thư Ý khuấy đều bột yến mạch, đang tính nói thì Hứa Vũ Linh bỗng đứng thẳng người dậy, vội vàng đi ra ngoài. Chị Thư Ý nhìn theo Hóa ra là đường Diệp đã đến Hứa Vũ Linh không cầm đi theo Hỏi chủ biên Từ xa Rồi đi theo chị ta vào văn phòng Sáng thứ hai luôn có cuộc họp Thường kỳ vào lúc 9 giờ rưỡi Trước giờ họp Vì thời gian sát sao nên không để tâm làm gì Mọi người nghỉ xả hơi túm nằm tụ ba lại với nhau Tần Thầy Nguyệt lại đến trễ vài phút Lúc cô vào công ty Trịnh Thư Ý và Khổng Nam đang đứng nói chuyện với mấy người bên phòng khác ở ngoài ban công. Cô để túi sách xuống, cầm một hộp sô-cô-la đi đến mời mọi người cùng ăn. Mọi người đang chia sô-cô-la cho nhau, thì bên phòng chủ viên đã có động tính. Tiếng đóng thầm cửa vang lên, làm tất cả mọi người đều hoảng hồn. Nhìn thấy hứa vũ linh, Khổng Nam khẽ ho rồi thì thầm. Sao mà cô ta dám đóng cửa mạnh thế? Cửa phòng của chủ biên hư, cô ta có đề được không? Vốn dĩ có người định tiếp lời khổng nam, nhưng khi thấy hứa vũ linh tức tối xông thẳng về phía này, bọn họ vội vàng ngậm miệng lại. Ánh mắt cô ta ghim chặt trịnh thư ý, giày cao gót như muốn đâm thẳng vào nền nhà. Từng bước đi đến chỗ trịnh thư ý. Mọi người chỉ nhìn thấy bước chân của cô ta loạn trọng, nhưng không hề biết rằng khi còn ở trong văn phòng của đường diệt, Cô ta tức đến run người. Cuối năm, các ngành nghề đều đang chạy đua KPI. Phóng viên cũng không ngoại lệ. Năm nay Hứa Vũ Linh không có lấy một cái tít biểu. Nhờ cô ta khóc lóc kể lệ với tổng viên mới lấy được một tít biểu cuối cùng của năm. Có thể nói rằng nó rất quan trọng với cô ta. Cô ta vì nhiệm vụ lần này mà cố gắng rất nhiều, liên hệ với rất nhiều mối quan hệ, thậm chí còn phải chi tiền mua túi hàng hiệu cho người trung gian cuối cùng mới liên hệ được với ba người đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại để làm một cuộc phỏng vấn chung. Nội dung phỏng vấn vô cùng chất lượng. Cô ta có lòng tin rằng nhờ cú lợi ngược dòng này, cô ta sẽ thoát khỏi sự đàn áp của trịnh thư ý suốt hai năm nay. Ai mà ngờ cô ta tự tin tràn trề, cầm bản thảo đi nộp cho đường diệt thì lại nhận được thông báo rằng tít bìa cuối năm này thuộc về trịnh thư ý. Cô ta không cam lòng Không cam lòng chất vấn Đường Diệp, vì sao chị ta lại lật lọng Đường Diệp lấy mất kiên nhẫn, dứt khoát bảo cô ta đi tìm Tổng Biên mà nói chuyện. Sáng nay, người ta giao bản thảo phỏng vấn quan hướng thành, cô nói xem nếu cô là Tổng Biên thì cô làm thế nào. Đầu hứa vũ linh ong cả lên, cả người như rơi vào hầm băng. Chỉ một câu nói đã phá vỡ ý đồ muốn dễ dụ của cô ta, nhưng cũng đã làm mối thù sâu càng thêm sâu. Cô ta phi như bay đến chỗ Trịnh Thư Ý, dùng sức đẩy cửa ban công ra, ngực phập phòng, cánh cửa phía sau lung lay phát ra thành tiếng. Mọi người đều nhìn về phía cô ta. Trịnh Thư Ý đang cầm một thanh sô-cô-la trong tay, biết hứa Vũ Linh nhắm đến mình, nhưng cô chỉ nhìn cô ta chứ không mở miệng. Cô được lắm, Trịnh Thư Ý. Hứa Vũ Linh quay đầu cười lạnh lùng. Ngay cả quan hướng thành mà cô cũng liên lạc được. Trịnh Thư Ý cắn một miếng sô-cô-la, gật đầu. Dạo này tôi gặp may. Gặp may ư? Hứa Vũ Linh cười dĩu cực. Quan hướng Thành bao năm nay không lộ diện trước mặt truyền thông, cô bảo tôi là cô gặp may à? Trịnh Thư Ý dương mắt, hờ hững nhìn cô ta. Thế cô cảm thấy sao? Hứa Vũ Linh khoanh tay, quan sát trịnh Thư Ý từ trên xuống dưới. Có ai mà không biết phóng viên Trịnh xinh đẹp động lòng người, sợ là cô phát huy ưu thế của mình hết mức rồi, bảo sao dạo này cô cứ ăn mặc xinh đẹp như thế, vừa tan làm đã không thấy người đâu. Lời nói không hề che đậy, thậm chí còn mang theo sự cay nghiệt, đừng nói khổng nam nghe thấy mất nổi điên, ngay cả mấy người bên phòng khác cũng nhíu chặt mày. Mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, cô ta nói thế đúng là khó nghe thật. Mà người trong cuộc chính là chị Thư Ý đây Chỉ nhoi hết sô-cô-la trong miệng Từ từ nuốt xuống Rồi lấy khăn lau tay Sau đó cô mới thong thả đáp lại Nếu tôi mà dựa vào nhan sắc để làm việc Thì cô nghĩ cô còn có thể đứng trước mặt tôi để nói chuyện ư Không một ai trong văn phòng dám nghi ngờ câu nói này của Trịnh Thư Ý Dù sao thì từ khi cô vào làm việc ở tòa soạn hai năm gần đây Có không ít đồng nghiệp tận mắt nhìn thấy một vài CEO của một số công ty tài chính đã từng làm việc và tiếp xúc, không ngần ngại lấy lòng cô. Từng có người mỗi ngày đưa một bó hoa hồng đến văn phòng suốt hai tháng trời, người ta ăn cần thế nào cũng có thể nhìn ra được một hai. Thậm chí sau khi tin tức cô chia tay bạn trai bị chuyển ra ngoài, vài đồng nghiệp nam đã bắt đầu kế hoạch hành động, chỉ chờ có cơ hội thích hợp là ra tay ngay. Mấy chuyện này hứa vũ linh đều tận mắt nhìn thấy, cho nên bây giờ cô ta không phản bác được dù chỉ một câu, mặt mày hết trắng rồi lại xanh, hết xanh rồi lại trắng. Bốn năm người đứng vây quanh, mặc dù mọi người đều ăn ý tránh né không nhìn hứa vũ linh, tuy nhiên ai nấy đều dòng tay lên ngay ngóng, không có ai đứng ra hòa giải. bầu không khí giờ phút này vô cùng lúng túng, ngay cả không khí cũng phải xấu hổ tay hứa vũ linh. Mãi cho đến khi có tiếng lệch cạch vang lên, mới phá vỡ sự im lặng tại đây. Tần thời Nguyệt cầm thanh sô-cô-la nửa cười nửa không nhìn hứa Vũ Linh. Chị ăn sô-cô-la cho bớt giận nha, ngọt lắm đấy. Ánh mắt của hứa Vũ Linh như chứa dao lườm sang cô nhóc, đôi mắt trừng to tưởng chừng như chỉ cần một giây sau là hàng mi dài sẽ rụng xuống hết. Ngay lúc này, đường Diệc bước ra khỏi văn phòng, nhìn về phía bên này. Vừa nãy, chị ta bị hứa Vũ Linh quậy cho một trận, nên vẫn còn bực bội, bèn quát to. Mấy người làm gì đấy? Vào học! Mọi người vội vàng tản ra, trịnh thư ý đi ra đầu tiên, giày cao gót dẫm xuống sàn nhà cộc cộc cộc, vô cùng nhịp nhàng, như đâm thẳng vào huyệt thái dương của hứa Vũ Linh. Cuộc họp thường kỳ vào thứ hai, chủ yếu để báo cáo và sắp xếp công việc người chủ trì thường là các tổng biên tập của các bộ phận. trong phòng họp, đường diệc thụ mặt, hứa vũ linh thì tức tối, còn trịnh thư ý lại mệt mỏi, khiến mọi người đều cảm thấy áp lực. cuộc họp này kéo dài một ngày mà tưởng chừng như một năm, không ai dám hó hé hay đùa rưỡn gì. sau khi tan họp, mọi người mau chóng cầm máy tính rời khỏi phòng họp. hứa vũ linh là người đi ra sau cùng, vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Thư Ý, bước chân chợt dừng lại, cơn giận trong lòng khó mà kiềm chế được. Đến lúc này mới có hai cô đồng nghiệp bình thường khá thân với cô ta đi tới an ủi. Ấy, cô đừng có ganh tị với cô ta, đâu phải cô không biết đường diệt thiên vị cô ta như thế nào. Chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Đúng vậy, cô giận làm gì, giận điên lên cũng không phải chuyện của mình. Cô cứ nghĩ là cô ta với mít chia tay người yêu, nên tâm trạng không tốt, nói chuyện khó nghe tí thôi, đừng so đo với cô ta. Hứa Vũ Linh thở hồn hển ánh mắt lướt một vòng theo bóng lưng của trịnh Thư Ý, chợt nghĩ đến chuyện gì, thoải mái, cười khẽ thành tiếng. Dù có sinh thì cũng bị người ta đá đấy thôi. Thoát cái đã trôi qua một buổi chiều, còn khoảng mười mấy phút nữa là tan làm, nên bầu không khí ở phòng làm việc cũng trở nên thoải mái hơn. Trịnh Thư Ý viết bản thảo cả một ngày trời, cô ngẩng đầu xoa xoa cái cổ, nhìn sắc trời chiều bên ngoài cửa sổ, bèn đứng dậy vận động một chút. Lúc ngồi xuống bàn làm việc, cô không xem máy tính mà cầm điện thoại lên, bấm vào khung chat với Thời Yến. Mọi người xung quanh bắt đầu đi qua đi lại, Trịnh Thư Ý chống cằm, nhìn chằm chằm vào giao diện trên màn hình, ngón tay bắt đầu dịch dịch. Suy nghĩ một buổi trời, cô đánh gửi một cái mềm mè mề vô nghĩa sang đấy. Anh đang làm gì đấy? Chán quá đi. Lăn lăn độn độn. Sau đó, trịnh Thư Ý ngồi không chờ điện thoại của mình rung lên. Nhưng đáng tiếc là điện thoại vẫn yên lặng. Mười mấy phút sau, các đồng nghiệp lục tục dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. trịnh Thư Ý cũng đã nhận được hồi âm. Chỉ có một chữ. Bận. Trịnh Thư Ý giống như quả bóng bị xì hơi, yểu siêu, nằm gục xuống bàn. Thôi rồi, xem ra cô vui hơi quá rồi. Ngay lúc này, Tần Thư Nguyệt đứng dậy nói. Em về đây. Trịnh Thư Ý không nhìn cô, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy một cách yếu ớt. Tần Thư Nguyệt nán lại. Tan làm rồi mà chị không về à? Dù sao cũng không có việc gì. Trịnh Thư Ý đáp chỉ ở lại công ty viết bản thảo Tần thời Nguyệt gật đầu cầm túi sách đi về hôm nay vốn dĩ không phải là ngày lễ gì lớn nhưng ngoại trừ cô ra thì bình thường mọi người trong nhà đều rất bận rộn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thế nên mọi người đã chọn một ngày trong tháng để về nhà ông ngoại thời văn quang cùng ăn cơm bao năm trôi qua nó đã trở thành một ngày lễ của cả gia đình nhưng hôm nay Tần Hiếu Minh có việc bận nên vắng mặt, ông ngoại vẫn còn đang ở trong thư phòng làm việc. Trên bàn ăn chỉ còn lại ba người, Tần Thời Nguyệt, Tống Ngạc Lam và Thời Yến. Tần Thời Nguyệt không biết nên làm gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc Tống Ngạc Lam hỏi cô công việc dạo này thế nào, thế là cô trả lời ngay. Công việc vẫn ổn ạ, chỉ có điều hơi mệt mỏi, ngày nào cũng nhiều việc hết. À đúng rồi. Hôm nay, trong văn phòng vừa xảy ra một chuyện. Cô kể với tống nhạc làm. Là cái chị leader của con, chị Thư Ý á, mẹ cũng biết mà, là cái chị hôm trước đi xem live show của mẹ cùng con ấy. Hình như hôm qua, chị Thư Ý đi phỏng vấn chú Quan, chủ biên sướng như điên, lập tức đưa tiết biểu cuối cùng trong năm cho chị ấy. Mà con cũng không biết tại sao chị Thư Ý liên lạc được với chú Quan nữa, có lẽ là gặp may thật. Thời Yến nghe cô nhóc mở miệng là chị Thư Ý, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên câu thơ con cóc kia. Anh khẽ nhú mày, đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi rót nước. Lúc quay về, Tần Thời Nguyệt vẫn còn đang nói không ngừng. Kết quả cái chị hứa Vũ Linh kia điên lên, chạy đến cãi nhau với chị Thư Ý, còn dám nói trước mặt mọi người là chị Thư Ý dựa vòng mặt mới lấy được bài phỏng vấn lần này. Mẹ thấy có mắc cười không? Tống nhạc làm phối hợp cười theo cô. May mắn cũng là một loại thực lực. Mà chuyện này chưa tính là gì? Mẹ đoán xem chị Thư Ý trả lời như thế nào? Tần thời Nguyệt thuật lại vô cùng sinh động, còn nhái lại dáng vẻ lúc ấy của chị Thư Ý nói lại câu nói ấy. Nếu tôi mà dựa vào sắc đẹp để làm việc, thì cô nghĩ cô còn có thể đứng ở trước mặt tôi được à? Vừa nói xong, cô nhóc đã bật cười ha hả. Cười chết mất, chị ta cũng không thể nghĩ lại, chị Thư Ý mỗi ngày có biết bao nhiêu người theo đuổi chứ, cần gì phải làm thế. Còn mới đi làm được mấy hôm đầu, thế mà đã gặp rất nhiều người đến lấy lòng chị ấy. Như hồi trưa nay này lúc ăn cơm xong, con đi mua trà với chị ấy, anh đẹp trai làm trong tiệm cứ khăng khăng đòi mời cà phê chị Thư Ý. Tần Thời Nguyệt Tần Thời Nguyệt đang nói đến quên trời quên đất, bỗng nhiên bị Thời Yến gọi tên. Vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của thời Yến, dây thần kinh của cô bé tăng ra, run rẩy ngậm miệng lại. Cô không làm trò cũng chẳng kiếm chuyện, cũng không biết mình đã làm gì chọc giận cậu mình rồi. còn nói đủ chưa? Tần thời Nguyệt ấp áp, áp úng. Đủ, đủ rồi ạ. trịnh thư ý tăng ca một mạch đến khi trăng lên cao, cũng chả biết trời sụp tối khi nào. Thậm chí quên luôn bữa tối Cô xoa hai hàng chân mày Đang tính tắt máy Thì lại nhìn một vòng xung quanh Vẫn còn nhiều đồng nghiệp chưa tan làm Bao gồm cả hứa Vũ Linh Trong cuộc họp thường kỳ hôm nay Tuy tít bìa đã giao cho Trịnh Thư Ý Nhưng bài của hứa Vũ Linh vẫn được đăng Cho nên dù cô ta không phục Thì cũng phải ngoan ngoãn viết bài cho xong Trịnh Thư Ý uống hết nước trong ly Lấy điện thoại ra Chuẩn bị đặt xe Áp đặt xe bị kẹt nặng, chờ đến khi giao diện áp hiện ra, chị thư ý đờ cả người. Có 184 người đang xếp hàng, quý khách phải chờ 90 phút. Cô ngẩn đầu nhìn lên, đồng hồ treo tường đang chỉ 10 giờ tối. Ở khu này có không ít công ty Internet, cho nên 10 giờ, 12 giờ tối cũng trở thành giờ cao điểm tan tầm. Ok, chị thư ý nghĩ, tối nay... Có lẽ cô phải ngủ lại đây rồi. Cô không tắt máy nữa. Lúc đang định tiếp tục chỉnh sửa bản thảo, cô nghi nghĩ một hồi, sau đó chụp màn hình áp đặt xe, rồi đăng lên trang cá nhân, nhưng lại để chế độ, chỉ có thời Yến nhìn thấy. Cô đang nội dung kèm theo. Ok, không sao cả, tôi ổn. Có ai giúp tôi mang dường đến công ty không? Âm thanh của kim dây trên chiếc đồng hồ trong đêm. Lại vang lên vô cùng rõ ràng Trịnh thư ý kiểm tra điện thoại mấy lần trang cá nhân không có động tĩnh gì Khùng chát cũng im lìm Cô nằm sấp trên bàn một hồi Lật qua lật lại Sau đó lấy điện thoại Xóa bài viết đó đi Thời văn yến Anh đúng là đồ vô tâm Văn phòng làm việc khá âm áp Trịnh thư ý hụt xuống bàn chờ xe đến Không biết có ai khoác áo cho cô Khiến cô càng thêm buồn ngủ trong chốc lát, mắt xít cả lại. Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên đánh thức cô. Trịnh Thư Ý mơ mơ màng màng, cầm điện thoại lên, lướt màn hình rồi bắt máy. Alo, bác Tài đến rồi ạ. Người bên đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó lên tiếng. Là tôi đây. Giọng nam lạnh lùng không hề khách khí, Trịnh Thư Ý ngẩn đầu lên. Nhìn màn hình điện thoại. Màn hình hiển thị người gọi đến là Thời Yến. Trịnh Thư Ý ngơ ngác. Anh Xuống đây. Ý thức cô lập tức quay về trong nhé mắt. Trịnh Thư Ý ngơ ra một lát, sau đó vội vàng đứng dậy, vừa cười vừa đáp. Vâng. Cô tắt máy tính, rồi cầm túi sách đi xuống lầu. Đã 10 giờ rưỡi tối, nhưng xung quanh tòa nhà không hề vắng vẻ. Có rất nhiều xe đã được đặt trước ở trên mạng, còn có rất nhiều người vừa tan tầm. Cô đứng bên cạnh một bồn hoa, nhìn khắp nơi nhưng không thấy thở yến, cũng không thấy xe anh đâu. Về đêm gió lớn, Trịnh Thư Ý quấn chặt khăn quảng cổ. Đang định gọi điện thoại cho anh, thì bỗng có người vũ vào vai cô. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một cậu thanh niên đẹp trai đứng cạnh mình. Cậu ấy đội mũ lưỡi trai, nở nụ cười thân thiện. Trên má còn có hai lúng đồng tiền nhỏ xinh Hai lúng đồng tiền này rất dễ dễ ấn tượng Cho nên trịnh thư ý cũng nhớ rất kỹ Đây là nhân viên của quán cà phê bên cạnh chiều nay cậu ấy còn tặng thêm cho cô một ly cà phê Cô mới tan làm hả? Chàng trai cười hỏi Trịnh thư ý gật đầu trả lời Ừ, tôi tăng ca Chăm chỉ quá Chàng trai bỗng nhiên nhớ ra điều gì nói với cô. Cô chờ một lát nhé. Trịnh thư ý chưa kịp nói gì. Cậu ấy đã chạy như bay về phía quán cà phê. Một lát sau, cậu ta cầm một cái túi nhỏ đi ra. Hồi trưa này mấy cô muốn mua bánh trứng có đúng không? Lúc ấy không có bánh mà tôi lại thấy hai cô có vẻ rất muốn ăn. Cho nên buổi chiều lúc thợ làm bánh đến tôi bắt bảo ông ấy làm hai cái để xem buổi chiều. Cô có quay lại hay không? Cậu ta kéo nón lên, ngại ngùng nhìn chị Thư Ý. Không ngờ lúc tan làm lại gặp cô. Nói xong, cậu ta đưa cái túi nhỏ sang cho cô. Thấy chị Thư Ý không định nhận, cậu ta nói tiếp. Tôi cố tình để lại cho cô đấy. Nếu cô không nhận, thì cũng chỉ vứt đi thôi. Tôi không ăn đồ ngọt. Thật ra chàng trai này đã làm việc ở quán cà phê hơn nửa năm rồi. Mỗi lần chị Thư Ý xuống lầu mua trà chiều đều gặp cậu ta, cũng tính là quen mặt nên không thể nói đây là người lạ. Cô do dự một lát, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy cái túi. Cảm ơn cậu, bao nhiêu tiền để tôi giữ lại cho cậu? Cô chờ xe hả? Chàng trai biết cô muốn nói gì, vội vàng ngắt lời. Muộn thế này cô đứng một mình không an toàn, hay là tôi chờ cùng cô nhé? tôi Cô vừa mới lên tiếng Bên cạnh bỗng vang lên tiếng bước chân Không hiểu sao Hai tiếng bước chân này lại hơi quen tay Trịnh Thư Ý lập tức Quay đầu nhìn sang Ánh đèn ở tòa nhà làm việc rất sáng Phủ sáng đến trước cổng quảng trường Thời Yến thong thả bước tới Bình tĩnh ung dung Điểm sáng trên gọng kính khẽ lấp lánh Nhưng không hề ảnh hưởng Đến mắt đang khóa chặt trên người Trịnh Thư Ý của anh Trịnh Thư Ý lùi về một bước theo bản năng Kéo dài khoảng cách với chàng trai kia Chờ đến khi Thời Yến đi đến Cô mới nói nhỏ Tôi chờ bạn Nghe Trịnh Thư Ý nói Ánh mắt Thời Yến lướt nhìn hai người một lượt Sau đó anh nắm chặt cổ tay của cô Đi thôi Chàng trai dừng một chút Lời muốn nói cơ ngại ở cổ họng Thấy hai người xoay người đi Vô thức bật thốt Tôi... Thời Yến dừng bước Quay đầu nhìn cậu ta Rồi lại hỏi lại trịnh Thư Ý Trả tiền chưa trịnh Thư Ý ngơ ngác Hả Thời Yến nhìn cô Không nói gì thêm mà kéo cô đi đến bên cạnh xe Mở cửa xe ra Kéo ngăn kéo chỗ ghế lái lấy tiền Ban đầu trịnh Thư Ý vẫn chưa hiểu chuyện gì Đến khi anh quay người lại Đưa tiền cho chàng trai kia Không nói lời nào Chàng trai đứng đực ra, lúc này cậu ta đã hiểu ra, gương mặt đỏ bừng, kéo thấp vành nón xuống, rồi đi về hướng khác. Chịnh thư ý chứng kiến cảnh này, sự vui vẻ lan ra từng chút từng chút một. Cô muốn cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Cô vẫn cầm túi bánh trứng trên tay, nhìn Thời Yến đi đến chỗ mình. Sao anh lại đến đây? Đến bây giờ cô mới hỏi anh câu này. Tiện đường. Lần này Trịnh Thư Ý đã có kinh nghiệm, cúi đầu à một tiếng, chứ không hỏi dò để tìm đường chết nữa. Dường như thời yến cũng không gấp. Cơn gió dưới ánh đèn cuốn theo hương nước hoa nhàn nhạt, nhạt, anh cúi đầu nhìn cô, trầm giọng. "Được nghênh đón nhỉ." Trịnh Thư Ý Khiêm tốn đáp lại. "Bình thường, bình thường thôi." Lại là một khoảng im lặng khác. Thời Yến bỗng đưa tay, kéo kéo khăn quảng củ của cô, khóe mắt lướt cái đồ trong tay cô. Anh hỏi, cô đói bụng ạ. Trịnh Thư ý thấy anh nhìn bánh trứng, cầm túi lên hơ hơ trước mặt anh. Anh muốn ăn hả? Thời Yến nhận lấy rồi nén vào ghế sau. Bồ của người lạ đưa mà cô cũng dám ăn hả? Trịnh Thư ý lầm bẩm trong miệng. Người ta gặp em còn nhiều hơn cả anh đấy. Cô nói xong ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. Trịnh Thư Ý vội lên xe, rồi đóng cửa lại. Một lúc sau, Thời Yến vẫn chưa lên xe. Anh đưa tay gõ gõ lên cửa sổ xe. Trịnh Thư Ý không biết mình lại đạt vào nguy hiểm ở đâu nữa rồi. Hạ cửa xe xuống một khe hở, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh. Anh làm gì thế? Cô không lên ngồi ghế phụ, tính coi tôi là tài xế đẻ à? Lúc Hứa Vũ Linh đi xuống lầu, tài xế công nghệ cứ gọi điện hối cô ta mãi. Hôm nay đường đông xe, chỉ được đỗ xe ba phút. Nếu cô ta không ra thì tài xế sẽ lái đi. Hứa Vũ Linh bực bội không thôi, cúp điện thoại rồi vội vàng chạy xuống. Nhưng vừa ra đến cửa, cô ta lại nhìn thấy trịnh thư ý ngồi vào ghế phụ của một chiếc xe. Cô ta vội vàng dừng bước. Đầu tiên cô ta nhìn hiệu xe, Sau đó mới nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên ghế lái. Tuy chỉ có một bên mặt, nhưng ánh đèn sáng sủa phản chiếu vô cùng rõ ràng. Hứa Vũ Linh không dám tin vào mắt mình, lại càng không dám đối chiếu với người trong trí nhớ. Cô ta ngơ ra cả buổi, lục tìm ảnh ở buổi họp báo của ngân hàng Minh Dự lần trước trong điện thoại. Xác nhận đi, xác nhận lại mấy lần. Sau đó hứa Vũ Linh nhìn ánh đèn đuôi xe dần khuất ra. Với ánh mắt không thể tin nổi. Sở dĩ Hứa Vũ Linh cảm thấy khó tin là do cô ta không hiểu hết con người của thời Yến. Anh mang đến cho người ta cái cảm giác rằng anh không hề phù hợp với cảnh tượng trước mắt. Cái lần phỏng vấn hấp tấp lúc trước, thật ra cô ta cũng rất hồi hộp, căng thẳng không kém. Ai mà ngờ thời Yến vốn dĩ không hề quan tâm người được tòa soạn phái đến là ai? Nhưng mà cái anh không quan tâm không chịu ở điểm này. Trong suốt quá trình phỏng vấn, trông thì có vẻ khá là xôn xẻ, nhưng Hứa Vũ Linh luôn cảm nhận có một sự áp lực vô hình đang vây lấy cô ta. Cô ta có thể nhận ra người trước mặt không hài lòng mấy với năng lực làm việc của mình. Nhưng mà sự không hài lòng của anh chỉ thể hiện thông qua thái độ hờ hững của mình. Chỉ có thể mà thôi. Ví dụ như lúc đang phỏng vấn giữa trường, Cô ta phát hiện ra, mình chuẩn bị sai câu hỏi. Thấp thỏm len lén nhìn anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ tỏ ra bất mãn, nhưng không ngờ anh không hề nhắc đến, sứt khoát lướt qua. Hứa Vũ Linh là một người dựa vào sắc mặt mà nói chuyện. Cô ta biết rõ, thái độ của thời Yến không phải bỏ qua cho cô, anh chỉ lạnh lùng không thèm quan tâm đến cô ta mà thôi. Nhưng vừa nãy, hứa Vũ Linh đứng ở đại sảnh, đã nhìn thấy cảnh thời Yến kéo trịnh thư ý rời đi cô ta nhìn thấy ánh mắt của anh thay đổi vài lần khác hẳn với hình ảnh trong trí nhớ của cô ta nhớ lại câu nói kia của trịnh thư ý hứa vũ linh bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát hát gì trong xe đang mở điều hòa trịnh thư ý bỗng hát hơi một cái cô đưa tay che miệng lại lầm bầm ai đang chửi thầm mình đấy Trong xe không ai đắp lại, tựa như Trịnh Thư Ý đang tự làm nhảm một mình. Cô tự mình hóa giải sự lúng túng. Ngồi không thì giác quan lại trở nên nhạy cảm hơn. Trong không gian kín, hương bánh trứng ngọt ngọt ở băng ghế sau toan thoảng bay ra. Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Vừa quay đầu, cô bắt gặp Thời Yến đang nhìn mình. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau. Không ai nói câu gì. Một lát sau, Thời Yến quay lại nhìn ngã tư đằng trước, cất giọng hỏi. Muốn ăn gì? trình thư ý cười mỉm, vuốt ve khăn quảng cổ, ngón tay chỉ chỉ. Anh chạy đến đằng trước rồi dễ phải. Cửu vị là một tiệm mì tư nhân hoạt động suốt 24 tiếng đồng hồ, quán nằm trong một hẻm nhỏ, được tu sửa từ một ngôi nhà cũ, với điều kiện đơn sơ nhưng lại khá sạch sẽ và lịch sự. Món nổi tiếng của quán là mì tôm với hương vị tươi ngon và thơm nước mũi, ăn vào là nhớ mãi không thôi. Mùi vị ấy thường xuyên xuất hiện ở trong đầu của cô vào những đêm khuya thanh vắng, trêu chọc, khiến người ta ăn ngủ không yên. Đã gần 11 giờ đêm rồi, mà trong tiệm vẫn còn 7-8 người đang đứng xếp hàng chờ mua. Hai người ngồi xuống, chờ trong chốc lát, một bát mì nóng hổi được mang đến. Trịnh thư ý khuấy đều hai cái ngẩng đầu hỏi Anh không ăn thật hả Thời Yến ngồi đối diện cô Ánh mắt khẽ đảo một vòng trên gương mặt cô Rồi lại chuyển xuống tô mì. Không Ok mì ở tiệm này ngon lắm đấy Anh không ăn thì thôi Trịnh thư ý dường như có hơi tiếc nuối Vừa nhặt tiêu vừa nghĩ bâng quơ Tiếc là bọn họ chỉ có hai đầu bếp Buôn bán lại đắt khách nên không nhận sao hàng Muốn ăn thì phải đến quán Nếu không thì em đã đặt mì tiệm này Một ngày ba bữa luôn rồi Trịnh thư ý nói xong Đang định vùi đầu ăn Thì khóe mắt vừa lướt qua Chợt ngớ người Cô ngồi đối diện với cửa tiệm Tầm nhìn khá tốt Chỉ cần có người bước vào là cô có thể nhìn thấy ngay Tay cầm đũa ngừng lại Cô không cần nhìn kỹ Cũng có thể xác định được Trong ba bốn người vừa đi vào Có một người là nhạc Tinh Châu. Sau đó, cô lại nhìn Thời Yến đang quay lưng lại với cánh cửa tiệm. Chị Thư ý bỗng trở nên căng thẳng. Cô vẫn chưa biết rõ Thời Yến và nhạc Tinh Châu có quen biết với nhau hay không. Nhưng nếu bây giờ hai người mà gặp nhau với mối quan hệ phức tạp máu chó này thì cảnh tượng ấy đúng là xấu mặt. Thế là chị Thư ý nhanh chóng nhìn ra bên ngoài. Lý Nhĩ nói Em hơi khó chịu anh vào phòng vệ sinh một lát. Nói xong, cô không chờ Thời Yến đáp lại, đã vội vàng đặt đũa xuống, đi vào nhà vệ sinh trong tiệm mỉ. Thời Yến nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt mang theo vẻ tìm tỏi. Ngay lập tức, ba bốn người đàn ông đi đến cạnh bàn, rồi xếp hàng phía sau. Tuy nghe thấy tiếng bước chân, nhưng Thời Yến vẫn không ngẩng đầu lên, mà chỉ cúi đầu nhìn điện thoại. Người xếp hàng khá đông, Nhóm bạn Nhạc Tinh Châu vừa khéo đứng cách thời yến không xa. Trong tiệm mì đông người, nhưng đã là buổi tối muộn, đa số mọi người đều tan làm đến đây ăn khuya, vừa mệt vừa đuối, cho nên trong tiệm khá là yên tĩnh. Nhạc Tinh Châu không phải tan làm mới đến đây. Tối nay có bạn đại học của anh ta đến đây công tác, thế nên gọi mấy người bạn đang đi làm ở Giang Thành đến liên hoàn với nhau. Sau bữa tối, Mọi người rủ nhau đi làm vài chén rượu, giót đầy bụng rồi lại cảm thấy đói, cho nên bọn họ đến đây để mua đồ ăn khuya mang về khách sạn ăn. Nhóm bạn trò chuyện câu được câu không, không biết sao mà chủ đề lại chuyển sang trịnh thư ý. Một người đàn ông khoác vai nhạc Tinh Châu hỏi Nhạc Tinh Châu, để tình chúng ta là bạn học mấy năm trời, câu nói đi, sao tự dưng lại chia tay với trịnh thư ý thế? nghe thấy cái tên Trịnh Thư Ý, hàng lông mày thời yến khẽ nhú lại, ánh mắt phút chốc rời khỏi màn hình điện thoại. Sau khi quan sát nhóm người đó một lượt, anh lại hờ hững tiếp tục xem điện thoại. Nhạc Tinh Châu im lặng một hồi rồi mới trả lời. Tính cách không hợp. Tính cách không hợp, không phải đấy chứ? Người kia nói. Tôi thấy ổn lắm mà. Tính tình cậu tốt như thế sao tự dưng lại bảo tính cách không hợp? Đúng vậy. Có người xem vào. Hồi trước tôi còn thấy hai người rất hợp nhau. Đợt đó còn đi ăn cùng hai người mà. Lúc ấy bạn gái tôi còn nói hai người trông rất xứng đôi nữa kìa. Ngón tay thời yến dừng lại trên màn hình. Chân mày cau chặt, khóe môi khẽ mím lại. Thật mà. Nhạc Tinh Châu không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Giọng nói có hơi mất kiên nhẫn. Thật sự là do tính cách không hợp mà. Đáng tiếc, đám bạn của anh ta hầu như đã say rượu, đầu óc mơ mơ màng màng, nên không nhận thấy tâm trạng của anh ta đã thay đổi. Thế hai người, ai nói chơi tay trước? Nhạc tinh châu há hốc mồm, con ngươi đảo một vòng, nhìn chăm chăm xuống đất. Cô ấy nói trước. Đám bạn ăn ý im lặng. Một lát sau, có người bật cười nói chuyện bằng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Bình thường, bình thường thôi. Đâu đương thì chia chia hợp hợp. Đã từng có nhau là tốt lắm rồi. Cậu nghĩ đi, vườn trường, sân thể dục, mối tình đầu lại còn là hoa khôi. Mối tình vừa đẹp vừa trong sáng biết bao nhiêu. Bạn mình vừa nhắc tới Nhạc Tinh Châu cười gượng để đáp lại lời an ủi. Nhưng thực ra, Khi anh ta nhớ đến những ký ức đẹp đẽ đấy, trái tim lại thắt lại như bị ai đó bóp chặt. Có người nhìn thấy anh ta thất thần, vội vàng hòa giải. Không sao đâu, bay rồi thì thôi, người tiếp theo càng ngoan hơn, cũ không đi thì mới không tới. Đúng đấy, cậu đẹp trai như thế sao mà thiếu bạn gái cho được, tôi thấy nghị đương nhiệm của cậu bây giờ cũng rất tốt mà. Đúng vậy, mối tình hiện tại mới có thấy có khả năng lâu dài. Cùng sống qua ngày, chi kỷ và hiểu chuyện mới là điều quan trọng nhất. Ừ, nghĩ thoáng xíu đi, xinh đẹp cũng không được lâu. Chị Thư Ý quá yếu ớt, là công chúa nhỏ, hầu hạ một chút thì còn chịu được, chứ sao có thể hầu hạ cả đời được. Phục vụ, làm ơn cho tôi bốn phần mì tôm mang về. Chị Thư Ý đứng trong phòng vệ sinh một buổi trời. Ở trong này không tệ lắm, không hôi, nhưng mùi xịt phòng quá nồng. Cô gần như ngất xỉu vì bị ngạt. Cô không chịu nổi nữa Bèn lặng lẽ mở cửa lên lén nhìn ra bên ngoài Hàng người xếp hàng không còn ai Trong phòng ăn cũng không có bóng dáng của nhà Tinh Châu Chị Thư Ý thở vào nhẹ nhõm Đang định mở cửa bước ra Điện thoại bỗng nhiên vang lên Thời Yến Cô phải lòng với nhà vệ sinh rồi à? Chị Thư Ý đứng trong góc chừng mắt nhìn anh Sau đó mới lề mề bước ra Em hơi khó chịu Xin lỗi đã để anh đợi lâu Cô ra vẻ thoải mái ngồi xuống Nhưng lòng vẫn không yên Đôi mắt láo liêm nhìn khắp nơi Thời Yến vừa ngẩng đầu lên Để nhìn thấy hành động này của cô Khẽ hừ một tiếng Khóe mồi run run Cuối cùng Sau khi xác nhận nhạc Kinh Châu không còn ở chỗ này nữa Trịnh Thư Ý mới hoàn toàn yên lòng Nhưng lúc cô cầm đũa lên, lại phát hiện ra mì trong tô đã nở mất rồi. Vì sự xuất hiện của nhạc Tinh Châu, tâm trạng của Trịnh Thư Ý giảm đi hẳn. Bây giờ mì lại bị nở, cô cầm đũa khuấy khuấy một hồi, bỗng chốc, không còn muốn ăn nữa. Thời Yến đặt điện thoại xuống, cũng không rụp cô. Trịnh Thư Ý ăn vài đũa rồi không ăn nữa, nhưng cô vẫn không nói chuyện. Bầu không khí trên bàn ăn không hiểu sao, Bỗng trở nên nặng nề Một lát sau Thời Yến bỗng mở miệng nói Chị Thư Ý ngẩng đầu lên Chị Thư Ý nghe lời anh ngẩng đầu lên Nhìn anh đầy khó hiểu Làm gì thế Thời Yến nhìn cô chăm chú Ánh mắt không hề giấu giếm Nhưng anh lại không nói gì Chị Thư Ý vì anh nhìn Không biết phải làm sao Đưa tay lên sờ mặt Mặt em dính gì hả Đèn ở các quán ăn Đa phần đều dùng ánh sáng vàng Để làm thực khách có cảm giác thèm ăn hơn Cũng khiến người ta cảm thấy Quán ăn ấm áp hơn Nhưng ánh mắt của thời Yến Lại khiến Trịnh Thư Ý Cảm thấy hoảng sợ Thấy anh cứ nhìn mình mãi Chị Thư Ý vội lấy hộp Couchon trong túi ra Mở gương nhìn thử Ơ, vẫn sạch sẽ xinh đẹp như thế cơ mà Suốt cuộc là sao thế? Một đôi mắt to thế này, anh vốn định nói. Một đôi mắt đẹp thế này, nhưng khi lời nói đến bờ môi, nhìn ánh mắt cảnh giác của cô, anh lại đổi lời. Sao ánh mắt lại kém thế nhỉ? Chị thư ý nghi hoặc nhìn anh. Đàng yên đang lành, sao tự dưng công kích cá nhân nữa rồi? Không lẽ nhạc Tinh Châu vừa xuất hiện đã làm anh đoán ra được điều gì đó rồi ư? Trịnh Thư Ý nhìn anh một hồi, trong lòng thấp thỏm không thôi, chỉ muốn chuyển quát sang chủ đề khác. Cô gật đầu mỉm cười. "Vâng, đúng thế. Lúc trước ánh mắt em hơi kém, nhưng bây giờ ánh mắt em được nâng cao lên rồi." Thời Yến cụp mắt, không biết anh đang nghĩ gì. Một lát sau anh nói sẽ, "Thế thì ánh mắt bây giờ của cô quá cao rồi." Nếu như không phải đang gánh vác Trách nhiệm nặng nề Cô nhất định sẽ úp tô mì này Lên đầu thời Yến ngay Mà bây giờ cô lại không thể làm gì cả Mì trong tô Bị cô quậy càng nở ra thêm Cô nhìn chằm chằm tô mì Bật cười ha ha Rồi lại thì thào Đi sắt nấu cho mì nở Chính là chỉ anh đấy hiển nhiên thời Yến Không hiểu ý của cô là gì Cô muốn chơi chữ anh một chút đang lẽ là bi sắt nấu trong nồi cháo, khốn nạn làm hỏng việc. Nồi làm bằng gang dễ vỡ nên bi sắt sẽ làm vỡ nồi. Ý chỉ những người ngu xuẩn, làm hỏng việc. Ở đây Trịnh Thư Ý đang ăn tô mì cho nên cô thay cháo bằng mì nở. Cô nói gì thế? Anh hỏi. Trịnh Thư Ý đáp. Nói anh là đồ khốn. Thời Yến hít một hơi tật sâu, hạ thấp giọng. Trịnh Thư Ý Rồi rồi rồi Trịnh Thư Ý gật đầu liên tục Em sai rồi, em sai rồi Nhưng cô vẫn không nhìn Thời Yến cúi đầu thì thảo Anh không phải bi sắt nấu trong mì nở Anh là trái bành ra nấu trong mì nở mới đúng Thời Yến ngước mắt lên nhìn cô Cô lại đang lầm bầm cái gì đấy Trịnh Thư Ý buồn bực đát Nói anh là đủ khốn Anh còn tức giận Xung quanh im lặng như chết Có ăn nữa không? Hồi lâu sau Thời Yến hỏi lại Trịnh Thư Ý nhìn tô mì Bị cô quậy banh Lắc lắc đầu Thôi em không ăn nữa Chẳng thấy ngon miệng gì cả Thời Yến chẳng thèm nhiều lời với cô Cầm điện thoại Rồi đi thẳng ra ngoài Trịnh Thư Ý nhếch môi Nhìn bóng lưng của anh Nói thầm Bản thân mình là đồ khốn Mà còn không biết tự nhận thức gì cả Nói xong cô mới cầm túi đi theo anh Ra khỏi quán Đêm đã khuya, Xuân dây nặng hạt Côn trùng ngủ đông Trong con ngõ nhỏ yên tĩnh đến lạ thường Trịnh thư ý dẫm lên cái bóng của thời Yến Từng bước, từng bước Đi theo anh đến chỗ đỗ xe Suốt sọc đường đi Không ai lên tiếng nói chuyện Đèn đường mờ mờ, anh lái xe ra khỏi khu dân cư, đi vào đường cái. Trịnh thư ý không ăn tối nữa, bữa khuya cũng bị tâm trạng quấy nhiễu, cô vừa mệt lại vừa đói. Trong cơn buồn ngủ, cô lướt mắt qua bảng điều khiển. Nhìn thấy rõ con số trên đó, cô chớp chớp mắt nhìn sang thời yến. Dưới ánh đèn lờ mờ, gò má của anh khuất sau màn đêm, không nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có viền mắt kính thỉnh thoảng Lại lé lên tia sáng Trịnh thư ý có cảm giác như Tâm trạng của anh không được tốt lắm Nếu không Tại sao anh lại chạy 80 km giờ Trong trung tâm thành phố Sẽ không có chuyện gì chứ Nhưng dù là thế Trịnh thư ý vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ Một lần nữa Thiếp đi trong xe thời yến Không biết đã qua bao lâu Chị Thư ý cảm giác như có ai đó bóp mặt mình, cô mới dần tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt ra, cô nhìn thấy Thời Yến đang ngả người vào ghế lái, tay trái đặt trên vô lăng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô. Tới nơi rồi hả? Chị Thư ý hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, cầm túi bước xuống xe. Vậy em về nhà đây, anh đi đường cẩn thận nhé. Thời Yến nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trong tiềm thức của Trịnh Thư Ý, cô cứ có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không thể nói ra. Cô nhìn Thời Yến, cuối cùng không nói gì nữa, mở cửa, bước xuống xe. Đi được vài bước, cô lại nghe thấy Thời Yến gọi cô lại. Trịnh Thư Ý, cô dừng bước quay đầu. Sao thế? Cửa sổ xe đã được hạ xuống từ trước, Thời Yến quay sang nhìn cô. Đôi mắt dưới ánh đèn mờ trở nên sâu thẳm. Chị Thư Ý cứ đứng đấy Không có phản ứng gì Một lát sau thở Yến mới lên tiếng Trước khi ngủ, ăn ít thôi